Châu lại tiếp. Thôi, đốt lời thề của ngài đi, ông chủ của tôi hả? Vì nó chỉ làm cho ngài hại sức khỏe và tinh thần thôi. Thử hỏi, nếu dù đây không gặp một hiệp sĩ nào mang mũ thì ta làm ăn ra sao? Chẳng lẽ cứ khư khư giữ đứng lồi thề? Chịu đựng mọi khốn khó nhưng mặc cả quần áo giáp mà đi ngủ hay là ngủ vạ ngủ vật và còn nhiều tội nữa khác nữa mà lão già lầm cẩm đêm ban tua đã thề ạ? Bây giờ, ngài còn muốn bắt trước lão tai hay sao? Ngài thử nhìn kỹ con đường này xem có hiệp sĩ nào không? Hay chỉ toàn là lái la và lái xe? Chẳng những họ không đội mũ sắt, mà có khi cả đời chưa hề nghe cái tên đó bao giờ. À, anh nhầm rồi. Chỉ trong vòng hai tiếng nữa, chúng ta sẽ gặp vô số hiệp sĩ trên đường đi đông hơn cả đám hiệp sĩ vây hãm thành Anbraca để chiếm đoạt nàng Angelica xinh đẹp vậy. Dạ thôi được Cầu chú ban phúc lành và giúp thầy trò ta chiếm được cái hòn đảo đã làm cho tôi khổ sở như thế này. Được vậy thì tôi có nhắm mắt cũng vui lòng. Ta đã bảo là cháu có bận tâm mà. Giả thử không chiếm được hòn đảo nào, ta sẽ ban cho anh Vương quốc Din hay là Vương quốc Sopradisa. Điều đó thật dễ như bỡn. Và chắc anh sẽ được thỏa lòng vì những vương quốc đó nằm trong đất liền. Tuy nhiên, phải có thời gian. Bây giờ, hãy xem trong túi có cái gì ăn không đã. Sau đó, ta sẽ tìm đến một tòa lâu đài để ngủ nhờ đêm nay và luyện môn thuốc thần vì quả thật, cái tai, làm ta đau đớn quá chừng. Dạ, tôi có mang theo một củ hành, một ít format và vài mẩu bánh. Hiểm một nỗi... Những thứ đó không xứng với một hiệp sĩ dũng cảm như ngài. Sancho, anh hiểu sai rồi. Cần phải biết rằng, đối với một hiệp sĩ giang hồ, cả tháng không ăn uống gì là một vinh dự. Ngoài ra họ ăn uống không cầu kỳ gì đâu. Nếu anh chịu đọc sách như ta, tất thấy rõ điều đó. Ta đã đọc rất nhiều sách, nhưng không hề thấy nói tới việc ăn uống của các hiệp sĩ. Chỉ có thỉnh thoảng họ đi từ những bữa tiệc lớn, Ngoài ra thì họ ăn qua loa nhẹ nhàng. Tất nhiên, họ cũng phải ăn và có những nhu cầu như chúng ta vì họ cũng là người. Nhưng vì họ thường sống ở nơi rừng rú hoang vu, không có ai nấu đướng cho. Nên bữa ăn hàng ngày của họ cũng thanh đạm như những thứ anh mang theo vậy. Anh bạn Sancho của ta không việc gì phải bận tâm cả vì những món ăn đó rất hợp với ta. Chớ nên đảo lộn việc đời và làm trái luật hiệp sĩ. Dạ, xin lỗi ngài. Tôi đã nói rằng tôi không biết đọc biết viết, cho nên chẳng hiểu tí gì về những luật lệ của giới hiệp sĩ. Từ nay, tôi sẽ nhét đầy các thứ quả khô và cái túi hai ngăn để ngài dùng vì ngài là hiệp sĩ. Còn tôi không phải hiệp sĩ, nên sẽ kiếm những món có nhiều chất bổ béo hơn. Anh Sancho, ta không nói rằng nhất thiết các hiệp sĩ giang hồ chỉ ăn quả khô để sống, nhưng đó là thức ăn hàng ngày của họ. Cộng với một vài loại cỏ mà chỉ có họ và ta biết thôi. Nếu ngài cũng biết thì hay quá. Cứ như tôi nghĩ thì có ngày sẽ phải cần đến sự hiểu biết đó. Nói rồi, Sancho lấy các thứ ở trong túi ra và cả hai thầy trò cùng ăn. Bữa ăn thanh đạm và khô khan kết thúc nhanh chóng. Ăn xong, hai người lên ngựa hối hả đi tìm chỗ nghỉ trước khi trời tối, nhưng cũng không kịp. khi tới những túp lều của đám người chăn dê thì trời đã tối mịt hai thầy trò đành phải nghỉ lại sancho buồn cả ruột vì không tìm được chỗ nghỉ ngơi tử tế trái lại thì don quixote lại lấy làm hài lòng được ngủ giữa đồng không bông quạnh vì theo chàng nghĩ mỗi lần thử thách như vậy càng chứng tỏ chàng là một hiệp sĩ thực thụ don quixote được những người chăn dê đón tiếp rất niềm nở sancho Sau khi đã thu xếp chỗ nghỉ tươm tất cho Rosinante và con lừa của mình, sáng ngày đến bên cạnh cái đồi, trong đó có những miếng thịt dê thơm phức. lăm le muốn biết món đó đã chín chưa để còn chuyển nó từ nồi vào dạ dày. Nhưng bác không phải mất công tìm hiểu lâu, vì những người chăn dê đã bắt nồi, trả những tấm da dê xuống đất nhanh nhẹn bẩy thức ăn, rồi khẩn khoản mời hai người cùng dự. Họ lấy một cái hòm con lật ngược lên, Rồi với những nghi lễ cục mịch, mời Don Quixote ngồi. Còn cả bọn sáu người ngồi dẹp xuống đất xung quanh những tấm da xe. Sancho Panza đứng bên cạnh chủ, tay cầm một cái cốc bằng sừng dê để hầu rượu. Thế bác không dám ngồi, Don Quixote nói. Sancho, để anh thấy rằng, nghề hiệp sĩ giang hồ cao quý, và những ai có ít nhiều tham gia vào nghề này, cũng dễ được hiển vinh và được người đời quý trọng. Ta muốn anh ngồi bên cạnh ta cùng ăn với những con người chân chính này. Ta muốn anh với chủ anh là một. Ta cho anh ăn chung đĩa, uống chung cốc với ta. Có thể nói rằng, trong nghề hiệp sĩ giang hồ, cũng như trong tình yêu, không có sự phân biệt. Dạ xin đa tạ ngài, sàn đáp. Nhưng cũng xin thưa lại rằng, chỉ cần có thức ăn tốt, tôi đứng ăn một mình còn ngon hơn ngồi cùng bàn với hoàng đế. Hơn thế nữa, thật thà mà nói, dù chỉ có một màu bánh với một củ hành, nhưng được ngồi ở một chỗ tự do thoải mái, còn hơn là bâm cao cỗ đầy nhưng phải nhai nhỏ nhẹ, nhắp từng ngụm nhỏ, luôn luôn phải chùi mép, muốn hát hơi cũng không dám hắt hơi, muốn ngáp cũng không được ngáp, hoặc không được làm những điều gì có thể làm khi vắng vẻ tự do. Dạ bởi vậy, thưa ông chủ là về phần vinh dự Ngài dành cho, Vì tôi có tham gia vào cái nghề hiệp sĩ giang hồ và đi làm giám mã hầu ngài. Xin hãy biến nó thành những vật có ích lợi hơn cho tôi. Tôi không dám chê phần vinh dự ngài dành cho. Nhưng suốt đời tôi sẽ không nhận đâu. À, dù thế nào thì anh cũng phải ngồi xuống đây. Vì rằng người nào tự hạ mình xuống thì chúa nâng họ lên. Rồi Don Quixote nắm cánh tay Sancho panza. bắt ngồi xuống bên cạnh. Trước ngôn ngữ của các giám mã và hiệp sĩ giang hồ, bế bác chăn dê chẳng hiểu gì cả. Họ lặng yên vừa ăn vừa nhìn hai người khách nhai ngấu nghiến một cách ngon lành những miếng thịt to bằng nắm tay. Sau món thịt dê, chủ mang ra món hạt rẻ rừng cùng một miếng mát rắn như đá. Trong khi đó, cái cốc rượu bằng sừng không đứng yên một chỗ, nó cứ chạy vòng quanh mâm, lúc đầy lúc vơi, giống như cái gầu tát nước. Và chỉ trong chốc lát, một trong hai cái bao đựng rượu bằng da xê đã cạn. Sau khi đã thỏa mãn cái dạ dày, Don Quixote bốc một nắm hạt rẻ đưa lên nhìn chăm chú rồi nói, Ôi, thời đại hạnh phúc và những thế kỷ hạnh phúc đã qua mà người xưa gọi là thời đại hoàng kim. Người ta gọi như vậy không phải vì thời đó dễ kiếm được vàng. Một của hiếm trong thời đại thiết khí ngày nay mà vì rằng Khi đó, mọi người không biết tới những chữ của anh, của tôi. Thời kỳ, thần tiên ấy buôn sự đều là của chung. Muốn có cái ăn, người ta chỉ cần với tay lên những cành sồi to là có ngay những trái quả thơm ngon. Những dòng suối mát và những con sông đầy phè là một nguồn nước rồi dào vừa trong lại vừa ngọt. Những con ong chăm chỉ khéo léo làm tổ trong khe đá hốc cây và cho con người một cách vô tư những dòng mật thơm ngon. kết quả của một sự lao động rất tinh vi. Những cây sồi điên điển, dũng cảm, sẵn sàng tự lột mình cung cấp cho con người những tấm vỏ cây nhẹ để lợp nhà, những cây nhà dựng trên cột gỗ sơ xài, cốt sao, che được nắng mưa. Thời ấy, người ta sống thanh bình, thân ái hòa hợp. Chiếc lưỡi cây nặng nề, không dám tự tiện sụp sâu vào lòng đất. Chính trái đất đã khiến cho con người những khoảnh bầu mỡ bao la, khiến cho họ được ấm no hạnh phúc. Thời ấy, trong các thung lũng trên những quả đồi, có những cô gái chăn cừu mộc mạc, xinh đẹp, đầu trần, tóc tết đuôi sam. Họ ăn vận giản dị, vừa đủ để che thân, theo đúng phong hóa vẫn có từ xưa. Khác hẳn cách trang sức ngày nay chỉ ưa dùng màu huyết tụ và làm khổ những hàng tơ lụa. Đồ trang sức của họ bằng lá ngưu bàng và lá trường xuân đằng, Và trong họ cũng lộng lẫy duyên sáng như những bệnh phụ đời nay Trong những bộ y phục đắt tiền cầu kỳ mà người ta đã tốn công phát minh ra Ôi, tình yêu xuất phát từ đáy lòng chân thật và đơn giản Chẳng cần tô điểm bằng những lời hoa mỹ uốn éo Thời đó, thật giả vàng thau không lẫn lộn Công lý được hiểu theo đúng nghĩa của nó Không bị sự thiên vị hay là tư lợi chi phối lũng đoạn như ngày nay Quan tòa không phải buộc tội ai cả vì không có việc để xét và cũng chẳng có ai để xử. Như đã nói, những cô thiếu nữ trong trắng sống lẻ loi không lo bị ai cám dỗ và nếu họ có xa ngã là tại họ mà thôi. Ở thời đại đáng ghét này của chúng ta, không một cô gái nào được sống yên ổn dù họ ở nơi kín cổng cao tường. Vì rằng... Quan khe hở và bằng không khí những nọc độc của tình yêu sẽ lọt được vào và thế là mọi sự để đảo lộn thói đời ngày càng đen bạc và để giữ được trật tự xã hội về sau này người ta đã lập ra hiệp sĩ đạo để bênh vực những cô thiếu nữ che chở cho những bà quả phụ cứu vớt những em bé mồ côi và những kẻ khốn cùng anh em chăn xê si, tôi tôi đây Cũng là một hiệp sĩ, và tôi xin cảm ơn anh em đã ân cần tiếp đãi tôi và giám mã của tôi. Theo lẽ tự nhiên, mọi người đều phải ưu đãi các hiệp sĩ giang hồ. Anh em ở đây, tuy không biết điều đó, nhưng đã đón tiếp tôi và thết cơm rượu tử tế. Cho nên, tôi phải hết lòng cảm tạ anh em. Sợ dĩ chàng hiệp sĩ của chúng ta đọc một bài diễn văn dài như vậy, ta cũng sẵn sàng miễn thứ cho chàng. vì món hạt rẻ rừng trong bữa ăn đã nhắc nhở chàng thời đại hoàng kim xưa khiến chàng tuôn ra một chàng lý luận chẳng bổ ích gì cho các bác chăn dê cả họ lặng lẽ yên ngồi nghe lấy làm ngạc nhiên lắm sancho panza cũng ngồi một chỗ nhai hạt rẻ chốc chốc lại tới thăm cái bao đựng rượu thứ hai treo trên một cây sồi để giữ cho rượu được lạnh. thấy don quixote đã nói xong bài diễn vong của chàng lại còn dài hơn cả một bữa ăn Bác chăn bèn bèn lên tiếng. Thương ngài hiệp sĩ Giang Hồ, để ngài thấy rõ hơn rằng chúng tôi đã thiết đãi ngài với tất cả tấm thịnh tình và để làm vui lòng ngài. Một anh em chúng tôi sắp tới đây bây giờ sẽ hát hầu ngài một bài. Anh này còn trẻ tài hoa và tình tứ lắm. Đặc biệt là anh ta biết đọc, biết viết và kéo nhị thì không ai bằng. Bác chăn vừa dứt lời, đã thấy có tiếng nhị vẳng lại và lát sau hiện ra người kéo đàn. Đó là một chàng thanh niên chạc 22 tuổi, non rất xinh trai. Mọi người hỏi anh đã uống gì chưa thì anh đáp là ăn rồi. Bác chan dê bèn bảo. Nếu vậy thì, Antonio, hãy hát cho chúng tôi nghe để quý khách đây thấy rằng ở chốn sơn lâm này cũng có kẻ biết ca nhạc. Tôi vừa giới thiệu với ngài khách đây về tài năng của anh. Vậy thì anh hãy trổ tài để chứng minh lời nói của tôi đi. Nào, Ngồi xuống đây hát cho chúng tôi nghe bài hát ca ngợi mối tình của anh do chú anh soạn ra. Mà dân làng thích bài hát ấy lắm đó. Xin vui lòng ạ. Chàng thanh niên đáp. Không để mọi người phải yêu cầu thêm. Anh ngồi lên thân một cây sồi cụt ngọn, so lại dây đàn rồi với một vẻ rất duyên dáng hát lên rằng. "Olaia, ta biết em không từ chối. Dù em không hề bảo em yêu. Dù cả đôi mắt em không đói, ngôn từ im lặng của tình yêu. Chàng chăn dê hát xong. Don kiêu yêu cầu hát nữa, nhưng Sancho không tán thành, vì bác thích đi ngủ hơn là nghe hát. Bác nói với chủ, xin ngài hãy đi kiếm chỗ ngủ đêm nay thì hơn. Các bác đây đã phải làm việc cả ngày, cho nên họ không thể thức suốt đêm để ca hát được. ạ Này, Sancho, ta biết Tổng đi rồi. Chẳng qua... Anh thăm hỏi bao rượu quá nhiều, đến bây giờ cần ngủ hơn là nghe âm nhạc đó thôi. Ơn nhờ Thượng Đế, cái bao rượu đó là bạn thân của tất cả chúng ta ở đây. à Ta không chối cãi, nhưng nếu anh muốn ngủ, thì cứ việc đi kiếm chỗ. Những người làm cái nghề của ta thức nhiều hơn ngủ. Trước đó, hãy băng bó cái tai cho ta đã, vì nó làm cho ta đau đớn quá chừng Sancho định đi lấy thuốc thì một bác chăn xê nhìn thấy vết thương bèn ngăn lại, bảo rằng bác có một muôn thuốc đắp vào là khỏi liền. Bác đi hai một nắm lá mê điệt. Lá này mọc rất nhiều ở đây, bỏ vào mồm nhai, trộn thêm chút muối, đắp vào tay đau của Don Quixote rồi băng lại tử tế. Bác cam đoan là không cần phải dùng một thứ thuốc nào khác nữa, và quả nhiên như vậy. Lúc này có một thanh niên từ trong làng đi tới. Anh ta làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực. Các bác là có biết trong làng xảy ra chuyện gì không ạ? Anh hỏi mọi người. Làm sao mà biết được? Một người đáp. Xin báo là chàng sinh viên chăn cừu nổi tiếng Grisotomo đã chết sáng nay. Người ta đồn rằng anh ta chết vì quá yêu con Marcella quỷ quái. Con gái lão nhỏ giàu Gemmo đó. Cái con bé mà hay mặc bộ áo chăn cừu đi lang thang ở những nơi vắng vẻ ấy. Vì Marcella ư? một người hỏi. Chính nó, có điều lạ là trong chúc thư để lại, Cristobo yêu cầu chôn anh ngoài đồng như những người Moro. Dưới chân hòn núi đá có con suối chảy qua. Theo người ta kể lại, anh đã nói rằng tại đây lần đầu tiên anh đã gặp Marcella. Cristobo còn có những yêu cầu khác mà các cha xứ bảo là không được làm. Có làm thì cũng chẳng hay ho gì vì không hợp với chính giáo. những bạn thân của anh là ambrosio anh sinh viên cũng hay mặc quần áo chăn cừu lại có ý kiến là phải làm theo đúng yêu cầu của người chết y như đã ghi trong chúc thư bà con trong làng đều xôn xao nhưng nghe đầu công việc ban trai sẽ tiến hành theo ý của ambrosio và tất cả những người bạn chăn cừu của anh ngày mai tang lễ sẽ được tổ chức long trọng tại con suối nói trên tôi thiết tưởng chúng ta phải đi dự đám tang đó Và tôi sẽ không bỏ qua nếu tôi biết rằng ngày mai tôi không phải trở về làng. Chúng tôi cũng sẽ đi. Tất cả đám chăn dê cùng nói. Và chúng ta sẽ rút thăm xem ai phải ở lại trông coi đàn dê. Một người trong bọn họ lên tiếng. Pedro nói đúng đó. Tuy nhiên không cần phải rút thăm đâu. Tôi sẽ ở lại. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng tôi nhường nhịn các bạn hoặc không muốn đi xem. số là cách đây mấy hôm tôi bị gai đâm thủng chân nên không đi được. dù sao thì chúng tôi cũng phải cảm ơn bác Petro đáp. Don Quixote yêu cầu Petro cho biết người xấu số và cô gái chăn cừu là ai. Theo lời Petro, Cristobalmo là một nhà quý tộc giàu có ở một làng miền núi trong vùng. Anh ta đã theo học nhiều năm ở trường đại học Salamanca, sau đó thì trở về quê. Anh được cả vùng coi là một người học rộng, hiểu nhiều. Pedro nói, đặc biệt anh ta biết xem sao đoán được những việc ở trên trời dưới đất vì mỗi lần có nhiệt thực hay là nghiệt thực, á, anh đều báo trước cho chúng tôi. Hiện tượng mặt trời, mặt trăng tối sầm lại, gọi là nhật thực nguyệt thực. Đôn Kiều tề đáp. Pedro chẳng buồn chữa danh từ mình đã dùng sai, kể tiếp. Anh ta biết cả năm nào thì được mùa, năm nào thì thất bát. Phải chăng anh ta muốn nói là thất bát? Đôn Kiêu Tê sửa lại. Ôi, thất bát hay thất bát thì cũng vậy thôi. Để tôi kể nốt này. Bố anh và bạn bè của anh tin vào anh và đều trở nên giàu sụ. Họ làm theo lời anh khi anh bảo, năm nay trồng Đại Mạch đừng trồng lúa mì. Năm nay không nên trồng Đại Mạch mà trồng đậu. Sang năm được mùa hạt dầu, sau đó sẽ mất mùa 3 năm liền. Khoa học đó gọi là chiêm tinh, Don Kiều Tể nói. Ôi, tôi cũng chẳng biết gọi là gì, Pedro đáp, chỉ biết anh ta thông thạo cái đó lắm và còn nhiều cái khác nữa cơ. Ở Salamanca về được vài tháng, Rồi bỗng dưng một hôm, thấy anh ta chút bỏ bộ quần áo sinh viên lụng thụng ra, mặc một bộ đồ chăn cừu tay cầm gậy, bình khoác áo da cừu. Đồng thời, người bạn học rất thân của anh là Ambrosio cũng đóng vai chăn cừu. À mà, tôi quên chưa giới thiệu là chàng Ristomo quá cố, rất giỏi thơ ca. Anh thường đặt những bài hát và những vở kịch cho thanh niên trong làng biểu diễn đêm chúa Giáng sinh hoặc trong ngày lễ thánh thể. Được mọi người trong làng khen hay Khi thấy hai anh học trò bỗng dưng may Quần áo chăn cừu Dân làng lấy làm ngạc nhiên lắm Và không hiểu vì sao Họ lại thay đổi một cách lạ lùng như vậy Khi đó bố Cristobo chết Để lại một gia tài cách xù Gồm ruộng đất đồ đạc gia súc một số tiền lớn Cristobo được toàn quyền sử dụng Và quả thật Anh ta xứng đáng được hưởng Cái gia tài đó Vì anh ta đối với ai cũng tốt bụng Thảo mà lại biết quý người khuôn mặt anh non thật là phúc hậu. Sau đó mới vỡ lẽ ra rằng anh ta thay đổi trang phục, cốt để vào rừng núi theo chân cô nàng chăn cừu Marcella nói trên mà anh chàng đáng thương để yêu vụng dấu thầm. Bây giờ thì tôi xin giới thiệu với ngài về con bé này vì ngài cũng nên biết nó. Có thể chắc chắn rằng suốt đời ngài cũng không thấy có ai như nó dù ngài sống lâu hơn cả con ghẻ. Con ghẻ tiếng Tây Ban Nha là Sana. Thế anh chăn cửu Petro hay dùng sai danh từ. Đôn kiêu tê lại chữa lại. Sống lâu hơn bà Sarah chứ. Ồ, con ghẻ sống lâu lắm. Petro đáp. Nhưng nếu chốc chốc ngài lại bắt bè tôi về chữ nghĩa thì cả năm cũng chá kể hết được câu chuyện. Xin lỗi anh bạn nha. Sở dĩ tôi chữa lại vì giữa con ghẻ và bà Sarah khác nhau xa lắm. Nhưng anh nói đúng đấy. Con ghẻ sống lâu hơn bà Sarah. Mà thôi. Anh kể tiếp đi, tôi sẽ không ngắt lời anh nữa. Dạ thương hài tôi xin kể. Trong làng chúng tôi có một vị điền chủ khác còn giàu có hơn cả bố Cristomo, đó là ông Gemmo. Ngoài những cuộc cải vô tận, Chúa còn ban trong ta một người con gái. Mẹ đứa Hải Nhi chết ngay sau khi đẻ, Đó là một người đàn bà đáng kính nhất ở trong vùng. Tôi tưởng như lúc này vẫn còn trông thấy bà ta với khuôn mặt như là mặt trời mặt trăng... Bà là một người nội trợ đảm, biết thương nghề nghèo, và tôi chắc lúc này đây ở thế giới bên kia linh hồn bà đang được chúa phù hộ. Quá thương người vợ hiền, ít lâu sau ông chồng cũng chết theo để lại cho một người em làm giáo sĩ trông nom đứa con gái Marcela lúc đó còn nhỏ với một gia tài rất to. Còn bé Marcela càng lớn càng xinh đẹp như mẹ, và mọi người đoán là sau này thì nó sẽ còn đẹp hơn cả mẹ nó. Ôi quả thật là như vậy. Khi nó 14-15 tuổi, ai trông thấy cũng phải cảm ơn Chúa đã sinh ra một người đẹp đến như vậy. Các chàng thanh niên mê như điếu đổ. Chú nó nuôi nắng rất là cẩn thận và giữ dịp nó trong nhà. Thế nhưng tiếng tăm cô gái nhà giàu xinh đẹp vẫn cứ lan đi xa và không những trong làng, từ khắp nơi các chàng trai khá giả nhất cũng kéo đến để cầu xin nhì nhèo ông chú gả cho làm vợ. Thấy Maxila đã đến tuần cập kê. ông chú cũng mong gả chồng cho cháu nhưng mà muốn rằng phải có sự đồng ý của cô ta ông này là một nhà tu hành có đức độ không có ý định trì hoãn việc cưới xin của cháu để hưởng thụ những lợi tức thu nhập được bà con trong làng khi chuyện trò thì vẫn thường khen ông ta mà xin nói để ngài hiệp sĩ biết cho rằng ở nơi thâm sơn cùng cốc này bất cứ việc gì người ta cũng bàn tán bình phẩm xin ngài hiểu cho rằng cũng như tôi đã hiểu Phải có đạo đức như thế nào mới được giáo dân ca ngợi, chứ không phải dễ đâu, nhất là chốn nông thôn này. À, đúng vậy. Anh kể nốt đi. Câu chuyện rất lý thú và anh kể rất nhiệt tình. Anh bạn Petro đáng mến à? Và ngài cũng tỏ ra rất chăm chú nghe. Đó là điều quan trọng. Thế thì ta trở lại câu chuyện nhé. Ông chú bàn bạc với Marcela về các đám cầu hôn, giới thiệu những đức tính của từng người. và thúc cô cháu phải chọn lấy một. Marcella chỉ một bức đáp là cô chưa muốn lấy chồng vì còn ít tuổi, không đủ khả năng quán xuyến công việc gia đình. Nghe nói có vẻ có lý, ông chú không nhắc tới chuyện đó nữa, mà nghĩ rằng cháu mình lớn lên sẽ tự chọn được nơi vừa ý. Ông ấy nói rất đúng là cha mẹ không nên ép buộc con cái làm theo ý của mình. Thế rồi bỗng dưng một hôm, người ta thấy con Marcella ỏng ẹo khoác vào một bộ đồ chăn cừu. Mặc cho ông chú và dân làng can ngăn, nó đưa đàn cừu ra đồng chăn cùng với bọn con gái ở trong làng. Ôi, nó xinh đẹp như vậy mà đi ở giữa nơi công chúng cho nên không biết bao nhiêu những con trai nhà giàu nhà quý tộc trại chủ cũng khoác áo chăn cừu theo chân tán tỉnh. Trong số đó, có anh chàng Gristomo quá cố ở nói trên. Bảo rằng anh ta yêu thì chưa đủ. Phải nói là anh ta thờ phụng cô nàng Marcela sống tự do, vô cai quản như vậy, nhưng không hề làm điều gì hại đến thanh danh. Nó biết giữ giá của mình đến nỗi, trong tất cả những anh chàng chạy theo cầu hôn, không anh nào dám tự khoe là đã được cô nàng ban cho một chút hy vọng. Marcela không làng tránh họ và vẫn chuyện trò vui vẻ với mọi người. Nhưng hễ thế anh nào tỏ ý gì ra thì dù là tình yêu chính đáng, nó cũng đã cho tơi bời. Với tính cách như vậy, nó gây ra trong vùng này những tác hại còn lớn hơn cả quan ôn. Sắc đẹp và tính tình niềm nở của nó thu hút những chàng si tình nhưng thái độ dứt khoát của nó làm các cậu ấy thất vọng, đâm rằng quyền rùa nó là độc ác bạc bẽo và dùng nhiều danh từ tương tự khác để đả kích thái độ của nó. Nếu mà ngài còn lưu lại đây ít bữa, ngài sẽ nghe thấy những tiếng than vãn của các anh chàng thất tình vang khắp núi rừng. Cách đây không xa, Có một khu ở đó có những cây rẻ gai to, trên mỗi thân cây đều có khắc hoặc là ghi tên Marcella. Và ở đó, ngọn cây khắc một cái mũ miệng, ý muốn nói là Marcella xứng đáng đội cái mũ đó vì nàng xinh đẹp nhất trần gian. Đây có một anh chăn cừu đang thở dài thườn thượt, kia thì có một anh than vãn, chỗ này nổi lên một bài tình ca, chỗ nọ lại vang lên tiếng ngâm một khúc ai oán. Có anh ngồi cả đêm tới sáng, dưới gốc cây sồi hoặc là bên tảng đá, nước mắt ngắn, nước mắt dài, suy nghĩ viển vông. Có anh giữa trưa hè đồng đực nằm lăn trên cát bỏng, mồm không ngớt than thân trách phận với trời cao. Cô nàng Marcella xinh đẹp vẫn dừng dưng trước sự đau khổ của người khác. Bọn chúng tôi bảo nhau là chờ xem bao giờ nó mới bỏ được cái tính kiêu kỳ, và ai sẽ là kẻ có tài trị được cái tính đáng sợ đó và chinh phục được một con người xinh đẹp quá đỗi như vậy. Cái câu chuyện tôi vừa kể hoàn toàn là có thật, và tôi nghĩ rằng câu chuyện anh bạn tôi kể về nguyên nhân cái chết của Cristomo cũng có thật. Bởi vậy, tôi khuyên ngài không nên vắng mặt trong đám tang ngày mai. Thật là đáng xem vì Cristomo có rất nhiều bạn bè, và lại từ đây đến nơi chôn cất Cristomo không đầy nửa dặm đường. Được, tôi sẽ không bỏ qua. Đồn Kihô đáp. Và xin cảm ơn anh đã kể cho nghe một câu chuyện lý thú. À, tôi cũng chỉ mới biết được nửa phần câu chuyện về các anh chàng theo đuổi Marcella. Có thể là ngày mai, trong khi đi đường, chúng ta sẽ gặp một người chăn cầu khác kể cho nghe nốt. Còn bây giờ thì xin mời ngài vào trong lều nghỉ, vì ngoài này sương đêm có thể làm vết thương tấy lên. Tuy môn thuốc dịt tai của chúng tôi rất hiệu nghiệm, không có gì phải e ngại cả. Từ nãy tới giờ, Sancho Panza chẳng thèm để vào tai câu chuyện dài dòng của anh chăn cừu. Lúc này, bác mới lên tiếng mời chủ vào ngủ trong lều của Petro. Don kiêu vào, nhưng chàng thức cả đêm tơ tưởng đến nàng Dulcinea. Bắt trước những chàng trai say mê Marcella. Sancho ngủ dưới đất giữa con Rusinante và con lừa của mình. Chồng bác Không giống kẻ thất tình mà như một người vừa bị trận đòn như tử. Mặt trời vừa ló đẳng đông. Năm trong số sáu người chăn cừu đã trở dậy. Họ đánh thức Don Quixote và bảo chàng. Nếu còn có ý định đi dự đám tang Ristombo thì họ sẽ đưa đi. Thích quá, Don Quixote dậy ngay và bảo Sancho chuẩn bị lưa ngựa. Bác giám mã tức tốc thi hành rồi cả đám người hối hả lên đường. mới đi được một đoạn đến ngã tư thấy có một toán sáu người chăn cừu đi lại mình khoác áo da cừu đen đầu mang những vòng lá chắc bá và trúc đào tay cầm gậy ô sô sau họ còn có hai nhà quý tộc cưỡi ngựa mặc quần áo đi đường rất sang trọng cùng ba người hầu đi bộ khi hai toán người gặp nhau mọi người lễ phép chào nhau và hỏi nhau đi đâu khi biết là cùng tới đám tang họ nhập làm một và tiếp tục đi Biết là cùng tới đám tang, họ nhập làm một và tiếp tục đi. Hai nhà quý tộc cưỡi ngợi chuyện trò với nhau, một người nói. Ngài Vivando tôi nghĩ rằng ta có bị chậm một ngày vì đi dự đám tang này thì cũng bỏ thôi. Theo lời kể của các bác chăn cừu đây, đám tang này khác thường lắm. Mà câu chuyện về anh chàng chăn cừu quá cố cùng cô gái chăn cừu sát nhân kia, Ôi cũng thật là ly kỳ. Tôi cũng thấy thế. Ivando đáp, đừng nói gì một ngày, dù có phải chậm bốn ngày, tôi cũng vui lòng để được sự đám tang. Don kiểu tê thấy vậy, bèn hỏi họ, đã nghe được những chuyện gì về Marcella và Cristomo? Một trong hai nhà quý tộc đáp là sáng sớm nay, họ đã gặp đám chăn cừu mặc quần áo tang nói trên. Họ bèn hỏi nguyên nhân tại sao? Thì một người trong bọn kể cho nghe về sắc đẹp và tính nét lạ lùng của một cô gái chăn cừu tên là Marcella. về những anh chàng si tình theo đuổi cô ta, về cái chết của Cristotomo Và còn nói thêm là họ đi dự đám tang hay chăn cừu xấu xố. Tóm lại, nội dung cũng giống như câu chuyện Pedro đã kể cho Don Quixote nghe. Từ chuyện nọ sang chuyện kia, nhà quý tộc mang tên Vivando hỏi Don Quixote lý do khiến cho chàng đi đường về vũ trang như vậy. Trong lúc thiên hạ lại đang thái bình, Don Quixote đáp, Nghề nghiệp của tôi không muốn và cũng không cho phép tôi làm khác. Cuộc sống thoải mái, phè phỡn và nhàn hạ dành cho những kẻ bạc nhược trong triều đình. Còn những khó khăn gian khổ và vũ khí dành riêng cho những người mà ta gọi là hiệp sĩ giang hồ. Tôi là một trong số đó, mặc dù là người kém cỏi nhất. Nghe Đôn Kiêu Tê nói, mọi người đều cho là điên. Để thẩm tra chắc chắn và xác định xem chàng thuộc loại điên nào. Vivando lại hỏi: "Thế nào là hiệp sĩ giang hồ? Vậy ra, các ngài không đọc sử sách Anh cát lợi nói về những chiến công hiển hách của vua Arturo mà trong những bản tình ca ta vẫn thường gọi là vua Artus sao?" Theo truyền thuyết được phổ biến trong cả nước Anh cát lợi, ông vua đó không chết mà bị yêu thuật biến thành một con quá và rồi có ngày ông ta sẽ trở lại ngôi bóng. Chính vì thế nên từ thời đó tới nay, người anh không giết quả dưới triều đại của ông vua anh binh arturo giới hiệp sĩ bàn tròn đã được thiết lập và đã nảy ra câu chuyện tình duyên giữa don lan del lago và hoàng hậu hinebra do bà bảo mẫu kintahona đáng kính đứng ra bối lái từ đấy mới có bài tình ca nổi tiếng mà dân tây ban nha ta rất thích chưa có một hiệp sĩ nào được những người đẹp chăm sóc chu đáo như Lan khi chàng từ đất Anh Cát Lợi tới đây. Tiếp theo là những lời ca ngợi cuộc tình duyên và những chiến công lừng lẫy của chàng. Rồi hiệp sĩ đạo dần dần phát triển khắp nơi trên thế giới với những công tích nổi tiếng của hiệp sĩ Anh Dũng Amadis Nước Guller và con cháu năm đời của chàng của Filimarte de Icania Dũng Cảm. của tirante and blanco mà ta không đủ lời để ca ngợi và gần đây của hiệp sĩ vô địch don belianic nước hy lạp mà chúng ta đều được trông nghe và biết ôi thưa các ngài hiệp sĩ giang hồ là thế và hiệp sĩ đạo cũng là thế và như tôi đã nói mặc dù tài hèn sức mọn tôi cũng đi làm cái nghề của các hiệp sĩ giang hồ nói trên Tôi đến nơi hoang vu vắng vẻ, tìm kiếm chuyện phiêu lưu mạo hiểm, sẵn sàng dốc sức lực và hy sinh cả cuộc đời trước những khó khăn nguy hiểm nhất đang chờ đợi mình để cứu vớt những kẻ khốn cùng. Nghe đồn kỳ tề nói, mọi người được kết luận là chàng bất trí và biết được loại bệnh điên của chàng. Cũng như những người khác gặp chàng lần đầu tiên, họ đều lấy làm ngạc nhiên lắm. Vì Vandu vốn láo lỉnh và tinh nghịch, muốn giải trí trên quãng đường đi tới nơi chôn cất Cristomo, bèn tìm cách kích Don Quixote để cho chàng nói nữa. Thương hài hiệp sĩ Giang Hồ, Vy Văn nói, có lẽ ngài làm một trong những nghề khắc khổ nhất trên trái đất này, và tôi cho rằng ngay nghề nghiệp của các nhà tu kín cũng không khổ hạnh bằng. Cái nghề đó cũng có thể là khổ hạnh đấy, chàng Don Quixote của chúng ta đáp, nhưng tôi không tin rằng nó cũng cần thiết cho đời. Bởi vì thật ra mà nói, một người lính chấp hành lệnh của một đại úy phải làm không kém gì viên đại úy đã ra lệnh. Tôi muốn nói rằng, những nhà tu hành ngồi một chỗ thành thơi an nhàn, cầu trời ban phúc cho nhân loại. Còn những người lính và những hiệp sĩ chúng tôi, dùng cánh tay và lưỡi gươm của mình để thực hiện lời cầu nguyện của các nhà tu hành. Chúng tôi không ngồi một nơi êm ấm mà phải xông pha dưới nắng gắt mùa hè cũng như dưới tuyết lạnh mùa đông. Chúng tôi là những sứ giả của Chúa trên trái đất, là những cánh tay thực hiện ý của người. Đã nói tới việc binh đao là phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, cho nên chắc chắn người làm việc đó vất vả hơn ai ngồi một chỗ thành thơi, êm ả, cầu Chúa ban phúc cho kẻ nghèo hèn. Tôi không muốn nói, và cũng không hề nghĩ rằng người hiệp sĩ Giang Hồ sống trong sạch, lành mạnh hơn một nhà tu hành tĩnh tải. Vì bản thân đã từng chịu đựng, tôi muốn nói rằng chắc chắn làm hiệp sĩ vất vả, cực nhọc hơn phải ăn đói mặc rách, chịu khát, chịu khổ. Những nhà hiệp sĩ giang hồ trước đây đã phải sống một cuộc đời ba chìm bảy nổi. Cho nên, nếu có ai trở thành hoàng đế bằng cánh tay dũng mãnh của mình, thì phải nói rằng, họ đã tốn không ít mồ hôi sương máu, và một khi đã trở nên vinh hiển, nếu họ không được các pháp sư phù trợ, thì rồi bao nhiêu mong ước hy vọng của họ cũng có thể tan ra mây khói. Ôi! Tôi đồng ý với ngài điều đó. Vì văn đồ đáp. Nhưng một trong những điều tôi thấy rất sợ là mỗi khi các nhà hiệp sĩ giang hồ định làm một chuyện phiêu lưu mạo hiểm to lớn và nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng, không bao giờ họ nghĩ đến việc cầu Chúa như một tín đồ Kitô tô giáo phải làm khi gặp nguy nan. Trái lại, họ đi kêu cầu tình nhân của họ một cách hết sức khẩn thiết và thành kính. Như thể những bà này là Chúa của họ vậy. Theo tôi... Điều đó không được chính thống lắm. Ôi, thưa ngài, Đôn Kiều Tề nói, họ không thể làm khác được, và ai làm khác sẽ bị chê trách. Theo tục lệ của giới hiệp sĩ Giang Hồ, mỗi khi lâm trận, người hiệp sĩ tưởng tượng thấy người yêu của mình ở trước mặt. Chàng ngước đôi mắt thiết tha tình tứ nhìn nàng, như thể cầu xin nàng giúp đỡ che chở trong phút gian nguy. Và mặc dù không ai nghe thấy, Chàng ta cũng phải lầm nhầm trong mồm mấy câu cầu nguyện thành kính. Về điều này, sử sách có ghi rất nhiều ví dụ. Điều đó không có nghĩa là các hiệp sĩ giang hồ không kêu cầu chúa, trong khi tiến hành cuộc phiêu lưu tùy nơi, tùy lúc họ sẽ làm. Mặc dù vậy, tôi vẫn còn thắc mắc một điều. Người bạn đồng hành của Don Quixote nói, tôi đọc sách thấy có nhiều trường hợp, Hai hiệp sĩ giang hồ gặp nhau rồi lời qua tiếng lại, đôi bên đều nổi nóng kéo nhau ra một bãi rộng và không một chút trần trừ, họ phi ngựa xông vào nhau mồm cầu cứu người đẹp của họ. Điều thường xảy ra trong những cuộc chạm trán này là một bên bị ngọn giáo của đối phương xuyên qua người nằm vật dưới đất, còn một bên cũng sẽ ngã nốt nếu không nắm được bẩm ngựa. Vậy thì trong khoảnh khắc đó, anh chàng hiệp sĩ bị chết kia làm thế nào cầu nguyện Chúa được? Anh ta không nên cầu nguyện người đẹp mà phải cầu nguyện như một giáo đồ Kitô mới đúng. Và chăng theo chỗ tôi được biết, không phải hiệp sĩ giang hồ nào cũng có tình nhân để mà cầu nguyện vì cũng có người không yêu ai cả. Không, không thể như thế được. Đôn Kiều Tài đáp. Tôi xin nói là không thể nào có một hiệp sĩ giang hồ thiếu tình đương được. Đối với họ, yêu đương là lẽ tự nhiên, cũng như trên trời có những ngôi sao vậy. Chắc chắn là Chưa thấy có chuyện nào trong đó hiệp sĩ Giang Hồ lại không có tình yêu. Và nếu quả thật có trường hợp như vậy thì kẻ đó không được coi là một hiệp sĩ chân chính. Y chỉ là một tên mất gốc đã gia nhập hàng ngũ hiệp sĩ không phải bằng cửa chính mà bằng cách treo tường như những tên đạo tặc. Tuy nhiên, đồ nói, nếu tôi không nhớ nhầm thì hình như Lôn anh của hiệp sĩ anh dũng Amadis Nugola. không hề có người yêu để cầu nguyện. Mặc dù vậy, chàng ta không bị ai chê trách và vẫn là một hiệp sĩ dũng cảm nổi tiếng. Ngày thế vậy, chàng Don Quixote của chúng ta bèn đáp Thưa ngài, một con chim én không mang lại mùa xuân và chăng tôi biết rằng hiệp sĩ này cũng có yêu nhưng mà rất kín đáo và dù chàng ta có yêu bao nhiêu lần chăng nữa điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, chẳng ai ngăn cản nổi. Tuy nhiên, người ta biết đích xác rằng chàng chỉ có một người yêu và thường cầu nguyện rất kín đáo, vì chàng vẫn tự khoe là một hiệp sĩ kín đáo. Nếu như hiệp sĩ Giang Hồ nào cũng có người yêu, tôi dám nghĩ rằng ngài cũng có, vì ngài làm nghề đó. Và nếu ngài không tự coi mình cũng kín đáo như đôn ca lao, tôi xin nhân danh mọi người có mặt ở đây và cá nhân tôi khẩn cầu ngài giới thiệu tên tuổi, quê quán, chức tước và nhan sắc của nàng. Chắc là nàng sẽ vui lòng vì bản dân thiên hạ biết rằng nàng có một trang hiệp sĩ như ngài thờ phụng. Đôn Kiều Tê thở dài thường thượt đáp. Tôi không dám nói chắc rằng kẻ thù dịu hiền của tôi có muốn cho thiên hạ biết tôi phụng sự nàng hay không. Nhưng để đáp lại lời thỉnh cầu rất lịch sự của ngài. Xin thưa, tên nàng là Dunsinya, sinh trưởng tại làng tobosto Mancha, Chức tước của nàng ít nhất cũng phải là công chúa, bởi chưng nàng là bà hoàng vật tình nương của tôi. Nhan sắc của nàng siêu phàm vì tất cả những danh từ mô tả sắc đẹp không có trong thực tế, mà các thi sĩ thường dành cho người đẹp của họ đối với nàng đều trở thành sự thật. Tóc nàng là vàng, vầng trán của nàng là một vườn hoa trên thượng giới. Đôi mày uốn cong như đôi cầu vồng, mắt sáng như mặt trời, má hay hay những bông hồng. Môi đỏ như san hô, hàm răng là những viên ngọc, cổ nàng là ngọc trắng, bộ ngực là cẩm thạch, đôi tay là ngà, và da trắng như tuyết. Còn đối với những bộ phận khác, không tiện để lộ ra. Theo tôi nghĩ và hiểu, phải có một sự nhận xét tinh tế mới đánh giá được. Ngoài ra, không có gì so sánh nổi. Dạ, chúng tôi muốn được biết là dòng dõi nguồn gốc gia đình của nàng. Vì văn đồ hỏi tiếp, nàng á, Nàng không thuộc dòng dõi các gia đình la Mã cổ như Cuscio, Gallo, Stipion hay Kim như là Colonna, Ustin. Cũng không phải là dòng dõi các họ Moncada và Requesen ở Catalonia hay là Rebilla và Vianova ở Valencia. Các họ Palafoc, Nusa, Rostabeti, Corea, Luna, Alagon, Guerra, và Uera ở Aragón. Các nhà Seda, Manrique, Mendoza và Guzman ở Castilla hoặc Alencastro, Paya và Benet ở Bồ Đào Nha. Nàng sinh trưởng trong một gia đình ở làng Tobosto, Mancha, Một dòng họ tuy là mới mẻ, nhưng có thể nảy sinh ra những giống nòi danh tiếng nhất trong những thế kỷ tới. Nhưng mà thôi, xin đừng lục vấn tôi nữa. Trừ phi ngài nhận ra những điều kiện mà Shefino ghi dưới đống chiến lợi phẩm, vũ khí của Orlando. Xin ai chớ đụng vào đây? Nếu không, ắt sẽ có ngày tan xương. Tôi, tôi thuộc dòng họ Cachopin de Laredo, Vivando nói. Nhưng tôi cũng không dám sánh với dòng họ Tobosto Sumancha. Nhưng mà, xin thú thực, từ trước tới giờ tôi chưa hề nghe thấy tên tuổi nào như vậy Sao? Sao lại chưa hề nghe thấy là thế nào? Don Quixote kêu lên. Đám người cùng đi vẫn chú ý nghe hai người nói chuyện và ngay cả những bác chăn dê và chăn cừu đều thấy chàng Don Quixote của chúng ta là quá đỗi rổ dại. Riêng Sancho Panza coi tất cả những điều chủ mình nói là đúng vì bác biết rất rõ Don Quixote từ khi chàng mới lọt lòng mẹ. Duy có một điều bác còn ngờ ngợ là câu chuyện về nàng Dunsenia xinh đẹp ở Tobosto, vì bác chưa hề thấy có một cái tên nào và một nàng công chúa nào như vậy, mặc dù bác ở rất gần làng Tobosto. Giữa lúc đó, cả đoàn trông thấy một toán khoảng hai mươi người chăn cừu từ một cái khe nằm giữa hai quả núi cao đi xuống. Họ khoác áo đỉ đen, đầu tết vòng lá thủy tùng và chắc bá. Có sáu người khiêng một bộ đòn phủ đầy hoa và cành cây. Một người chăn dê trông thấy bèn nói. Đám người này khiêng thi hài của Cristomo, và chân ngọn núi kia là nơi chàng yêu cầu được chôn cất. Mọi người dạo bước đi tới, vừa lúc người khiêng đòn đặt bộ đòn xuống đất, rồi bốn người trong bọn họ dùng cuốc nhọn đào huyệt dưới chân một hòn núi đá. Sau khi đôi bên lễ phép chào hỏi nhau, Don Quixote và những người bạn đồng hành đưa mắt nhìn bộ đòn trên có một thi hài, mặc quần áo chăn cừu tuổi trạc 30 phủ đầy hoa. Nhìn xác chết có thể đoán được rằng, lúc sống, người đó có bộ mặt xinh xắn và phong thái tao nhã. Trên bộ đòn, xung quanh thi hài còn có thấy vài quyển sách và nhiều trang giấy, trang mở, trang gấp. Tất cả mọi người, cả những người đào huyệt cũng như những người đứng xung quanh, đều giữ hết sức yên lặng. Rồi một trong những người đã khiêng thi hài nói với một người khác. Ambrosio Anh muốn thực hiện thật đúng những điều ghi trong chúc thư của Cristomo à. Vậy thì anh hãy nhìn kỹ chỗ này xem có đúng là nơi chàng yêu cầu không? Đúng đấy. Ambrosio đáp. Chính tại nơi đây, người bạn xấu số của tôi đã nhiều lần kể cho nghe về câu chuyện bất hạnh của anh ta. Tại đây, anh ta đã kể với tôi rằng lần đầu tiên anh đã gặp con bé đó. kẻ thù không đội trời chung của loài người và cũng tại đây lần đầu tiên anh đã thổ lộ tấm tình chân thành tại đây lần cuối cùng marcella đã làm anh thất vọng và tỏ thái độ khinh biệt anh khiến anh đã phải kết liễu cuộc đời bi thảm của mình và để kỷ niệm những nỗi bất hạnh đó anh muốn được chôn cất trong lòng của sự lãng quên vĩnh cửu ambrosio quay về phía don quixote và những người bạn của chàng nói tiếp Thưa các ngài, thi hài này mà các ngài đang nhìn bằng những con mắt thương xót, chứa đựng một linh hồn đã được Thượng Đế ban cho rất nhiều đức tính. Đó là thi hài của Christostomo, một con người khôn ngoan lịch thiệp phong nhã tuyệt vời, một người bạn rất tốt, một con người vô cùng cao quý nghiêm túc mà không tự phụ, vui vẻ mà không thô tục. Tóm lại, một con người có một về mặt đức tính, nhưng không hay về mặt bất hạnh. Anh yêu tha thiết, Và đã bị ghét bỏ. Anh thờ phụng tình yêu. Và đã bị hắt hủi. Anh cầu khẩn một con thú dữ. Anh van xin một trái tim bằng đá. Anh đuổi theo gió. Anh nói giữa bãi sa mạc. Anh phụng sự một kẻ vong ân bội nghĩa. Để rồi cuối cùng được kẻ đó đền đáp bằng cách cắt ngang cuộc đời giữa tuổi thanh xuân. Đó là một con bé chăn cừu mà anh muốn làm cho hình ảnh sống mãi trong ký ức người đời. Những trang thơ trước mắt các ngài. có thể chứng minh điều đó nếu như anh không chối trăng lại rằng phải đốt hết cả đi khi trao hình hài anh cho lòng đất. Nếu... nếu ngài làm như vậy chẳng hóa ra còn nhẫn tâm hơn cả tác giả những trang thơ này sao? Vivando nói. Thực hiện một ý muốn không hợp lý là một việc không nên làm. Và Augusto stesa sẽ bị chê trách nếu để cho người ta thực hiện những điều Mantuano dặn dò trong chúc thư. Bởi vậy, thưa ngài Ambrosio, nếu ngài gửi gầm hình hài của bạn ngài trong lòng đất, xin đừng để bút tích của chàng rơi vào quên lãng. Chàng đã yêu cầu như vậy trong lúc đang buồn phiền. Nếu ta làm theo lời chàng là sai, hãy giữ những trang thơ này lại để luôn luôn nhắc nhở sự độc ác của Marcela, để cho người đời trông gương đó mà tránh xa, không bị rơi xuống những vực thảm tương tự. Bọn chúng tôi tới đây đều biết câu chuyện về người bạn thất tình của Ngài, về tình cảm của Ngài đối với nàng, về cái chết của chàng, về những lời chối trăng của chàng trước khi kết liễu đời mình. Qua câu chuyện buồn thảm này, ta có thể nhìn thấy sự độc ác của Marcella, mối tình của Cristomo, tình bạn của Ngài, cũng như số phận của những kẻ bù quáng đi vào con đường tình ái. Tối qua, chúng tôi nghe tin Cristomo chết và biết chàng sẽ được an táng tại đây. Phần vì thương tiếc, phần cũng muốn giữ Chúng tôi đã tạm ngừng cuộc hành trình tới đây Để được nhìn tận mắt những điều đã làm chúng tôi động lòng khi nghe kể lại Để cho nỗi xót thương của chúng tôi vợ đi đôi chút Hỡi Ngài Ambrosio sáng suốt Tất cả chúng tôi và riêng tôi van Ngài chớ đốt những trang thơ đó Và cho phép chúng tôi giữ một vài bài Dù không chờ chàng chăn cửu đáp Vivando cầm ngay lên mấy trang thơ ở gần mình nhất. Thấy vậy Ambrosio nói, Theo phép lịch sự, tôi xin để ngài giữ những bài thơ ngài vừa lấy, nhưng chớ nên nghĩ rằng tôi sẽ không đốt những trang thơ còn lại. Đóng lòng muốn biết nội dung những bài thơ, Vivando vội dở một trang ra xem thấy đề là Bài ca tuyệt vọng. Ambrosio giới thiệu, Đây là bài thơ cuối cùng của người xấu số. Để hiểu được nỗi bất hạnh của chàng, xin ngài hãy đọc to cho mọi người cùng nghe. Ta còn đủ thời giờ trong lúc chờ đào xong huyệt. Vâng, tôi xin vui lòng làm việc đó, Vivando nói. Mọi người cùng đều muốn biết và họ xúm quanh Vivando nghe chàng cất cao giọng đọc. Bài ca của Cristomo Hỡi con người độc ác, mi muốn rằng người đời Từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể lại cho nhau nghe về sức mạnh của sự độc ác của Bi. Đã vậy, ta sẽ làm sao cho địa ngục truyền vào trong lồng ngực sầu não của ta một giọng bi thảm, khác hẳn tiếng nói bình thường của ta. Từ mong ước nói lên nỗi đau khổ của ta, cùng những thành tích của Bi sẽ bật ra một tiếng kêu khủng khiếp. Và tiếng kêu đó lại càng khủng khiếp vì có xen lẫn những mảnh lòng đau đớn của ta. Bi nghe đây, hãy lắng tai nghe đi. Tự đáy lòng cay đắng của ta không phát ra một âm thanh nào réo rắt đâu. Trái lại, đó là một thứ tiếng làm Bi phải chối tai, nhưng ta lại thấy vui thích. Tiếng gầm của sư tử, tiếng hú của sói dữ, tiếng rít khủng khiếp của con rắn có vầy, tiếng thét ghê sợn của một con quái vật. Tiếng kêu gờ của con quạ khoang, tiếng gào của gió đập vào mặt biển, tiếng giống của con bòm bộng trước khi chết, tiếng kêu buồn bã của con chim gáy cô đơn, tiếng rúc thê lương của con cú, cùng với tiếng rền dĩ của một bầy quỷ ác độc. Tất cả những cái đó hòa vào tiếng than vãn đau đớn của lòng ta, tạo thành một âm thanh làm rối loạn chi giác. Vì rằng nỗi buồn đang vò xé tâm can ta cần được mô tả. Bằng những hình thức mới Không Cát vàng ở sông Tahoe Cùng những cây cảm lãm ở Betis Sẽ không nghe thấy tiếng vọng buồn thảm Và hỗn tạp đó đâu Nỗi đau khổ của ta Được mô tả bằng một ngôn ngữ chết Và những danh từ sống Sẽ vang lên trên đỉnh những ngọn núi Dưới những vực thẳm, Trong những thung lũng tối tăm Trên những bãi biển hoang vắng Ở những nơi không bao giờ có ánh sáng mặt trời Giữa bầy thú dữ trên miền đồng bằng xứ libya những tiếng vọng nghẹn ngào nói lên nỗi đau khổ của ta cùng sự độc ác có một không hai của mi vang lên ở những chốn hoang vu và do một đặc ân dành cho số phận hẩm hiu của ta sẽ được chuyển đi khắp nơi trên trái đất sự khinh biệt giết chết con người sự hoài nghi dù đúng hay sai cũng khiến cho lòng dạ bồn chồn sự ghen tuông có sức giết người mạnh hơn Sự xa vắng lâu dài làm rối loạn cuộc sống. Và trong nỗi lo sợ bị lãng quên, con người ta mất hết hy vọng. Tất cả đều mang lại chết chóc. Một sự chết chóc chắc chắn không tránh khỏi. Nhưng kỳ lạ thay, ta vẫn sống để ghen tuông, để xa vắng, để bị hắt hủi, để tin vào những mối nghi ngờ một ngày kia sẽ giết chết ta. Trong sự lãng quên mà ngọn lửa của ta bùng cháy mạnh hơn, Giữa bao nỗi đắng cay, không bao giờ ta nhìn thấy một tí hy vọng. Và trong nỗi thất vọng, ta cũng chẳng đi tìm kiếm nó làm gì. Trái lại, ta sống với buồn thương, thề mãi mãi không ấp ủ hy vọng trong lòng. Có thể nào con người ta vừa hy vọng vừa lo sợ được không? Có lẽ như thế lẽ hay khi những nguyên nhân lo sợ đã rõ ràng. Nếu sự ghen tuông hiện ra trước mắt ta, ta có cần nhắm mắt lại không? một khi ta phải nhìn nó qua hàng nghìn vết thương đâm vào lòng ta, còn ngần ngại gì không bờ toang cửa đón sự hoài nghi và sự lo âu? Một khi đã nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt, một khi những hoài nghi, ôi đổi thay cay đắng đã trở thành sự thật, một khi sự thật trong trắng biến thành dối trá, hỡi sự ghen tuông ngự trị trong xứ sở của tình yêu, hãy xiềng xích đôi tay ta lại, hỡi sự khinh rẻ. Hãy mang đến cho ta một sợi dây. Than ôi, sự đau khổ đã thắng một cách độc ác và đã bóp chết ký ức. Thôi, ta đi đây. Mãi mãi không bao giờ nuôi hy vọng tốt đẹp nào, dù ở bên này hay là bên kia thế giới. Mãi mãi giữ những ý kiến của ta. Ta sẽ nói rằng kẻ nào yêu là đúng. Và tâm hồn tự do nhất là tâm hồn tự trói buộc vào sự hà khắc của tình yêu. Ta sẽ nói rằng, kẻ thù muôn đời của ta đẹp cả về thể xác lẫn tâm hồn, rằng sự lạnh nhạt của y do ta gây nên, và chính vì đã gây tác hại cho mọi người, nên tình yêu đã vững vàng ngự trị. Với những ý nghĩ đó, và bằng sợi dây oan nghiệt để trong kết liễu chuỗi ngày đau khổ của ta do mi gây nên, ta sẽ trao cho gió bốn phương cả tâm hồn và thể xác một cách lặng lẽ âm thầm. những sự bất công của mi đã chỉ cho ta và buộc ta cũng phải đối xử tàn tệ với cuộc đời đáng ngán mà ta chán ghét vết thương làm tê tái lòng ta đã cho mi thấy rõ rằng ta vui lòng chịu đựng sự độc ác của mi và nếu có lúc nào mi cảm thấy cái chết của ta đáng để cho đôi mắt sáng đẹp của mi nhỏ đôi hàng lệ ta khuyên mi đừng làm ta không muốn mi tỏ ra chút nào thương xót trước cái chết của ta trái lại Ta muốn cho tiếng cười của mi vang lên trong những phút bi thảm này để nói lên rằng cái chết của ta đối với mi là một ngày hồi. Nhưng ta đã quá ngây thơ dặn mi điều đó, vì ta biết rằng mi tự hào về thành tích của mi khi thấy cuộc đời ta kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Thôi, đã đến giờ rồi. Nào, ta phải chịu đựng cái khát ghê người, nào Sisyphus phải lăn mãi hòn đá lên núi cao. Hãy từ vực thẳm lên đây. Nào Tissio, hãy mang quân diều hâu lại. Nào bánh xe có lửa thiêu cháy Eion, hãy quay mãi đi. Nào các nữ thần, hãy làm những việc khổ cực. Tất cả hãy mang đến cho ta những hình phạt buôn đời của họ và hãy hát lên những bài buồn thảm. Nếu như việc đó có thể làm được đối với một kẻ tuyệt vọng trước một tử thi mà không ai muốn chôn cất tử tế. Hỡi con chó ba đầu canh cửa địa ngục và hàng nghìn quái vật khác Hãy hòa vào sự đau buồn này. Thật không còn nghi lễ nào xứng đáng hơn đối với một kẻ đã chết vì tình. Bài ca tuyệt vọng ơi, xin đừng than vãn trong giờ phút chia tay. Hãy vui lên, vì chính nỗi bất hạnh của ta đã là nguyên nhân ra đời của ngươi. Và ngay khi đã nằm yên trong mồ, cũng chớ buồn làm chi. Nghe đọc xong, mọi người đều khen hay. Nhưng Vivando cho rằng, nội dung không phù hợp với lời đồn về những đức tính của Marcella. Vì trong thơ, Cristomo có nói đến ghen tuông hoài nghi sang cách là những điều xúc phạm tới uy tín và thanh danh của cô gái trăn cựu. Là một người nắm được những ý nghĩ thầm kín của Cristomo, Ambrosio đáp. Để giải đáp thắc mắc của ngài, xin thưa rằng, khi kẻ bất hạnh làm bài ca này, chàng không ở gần Marcella, chàng cố tình lánh sang cô ta. ghi rằng sự xa cách xưa nay vẫn làm phai nhạt tình yêu nhưng sự xa cách thường làm cho người ta lo lắng nghĩ vẩn vơ và vì thế Cristomo thực sự bị giày vò bởi những ý nghĩ ghen tuông hoài nghi mà chàng đã tưởng tượng ra cho nên không ai phủ nhận được những đức tính của Marcella và mặc dù cô ta có nhẫn tâm kiêu kỳ và khinh bạc ngay những kẻ độc mồm cũng không thể chê trách điều gì don Quixote nằm vắt ngang trên lưng lừa chủ quán vội hỏi sancho xem chàng đau đớn ra sao sancho đáp là không sao cả don Quixote bị rơi từ trên đỉnh núi xuống xương sườn dạn đứt đôi chút mà thôi chủ quán có một người vợ tính tình không giống những bạn đồng nghiệp bà này có lòng từ thiện thấy người hoạn nạn thì thương bà vội chạy tới chăm sóc don Quixote và bảo cả con gái đến giúp một tay cô này chưa chồng, mặt mũi xinh xắn. trong quán trọ còn có một cô hầu gái quê quán ở Asturia, mặt ngắn, gáy gọt nhẵn thín, mũi tẹt, một mắt trột, mắt kia kèm nhèm. nói của đang tội, cô ta có một thân hình cân đối, bù vặn thiếu sót nói trên. người cao bầy gang tay, tính từ đầu đến chân, hai vai vì mang vác nặng rô lên. khiến cô ta cứ phải nhìn xuống đất quá mức mong muốn. Con gái bà chủ quán và cô hầu đáng yêu này thu xếp cho Don Quixote một chỗ nằm non thật thảm hại trong một cái buồng xếp xem ra trước đây vẫn dùng để chứa rơm giả. Nằm cạnh Don Quixote có một chàng lái la. Tuy giường của hắn ta lót bằng yên lừa và trải vải thô, nhưng so với giường của Don Quixote lại còn tươm hơn nhiều. Dường của chàng hiệp sĩ gồm bốn tấm ván bào dối đặt trên hai cái mễ lệch. Một cái đệm bóng dính và xù thì như dài sỏi, Phải nhìn vào những lỗ thủng mới biết là bằng len. Hai cái chăn bằng một loại da dùng để làm khiên và một cái khăn trải giường thưa đến nỗi có thể đếm được từng sợi dệt. Sau khi đặt đôn tê lên giường tồi tàn đó, bà chủ quán và con gái dán thuốc cao khắp từ đầu đến chân chàng. Trong lúc đó, Maritone, tên của câu hỏi gái, cầm đèn soi. Nhìn vết bầm trên người Don Quixote, bà chủ quán bảo là trông giống vết đòn hơn là những thương tích do bị ngã. Không phải vết đòn đâu, Sancho đáp. Chả là đú có nhiều đá nhọn và đá nhọn đã va vào người ông ta làm tím bầm lên đó. Rồi bác lại nói tiếp. Thưa bà, xin bà giữ lại vài lá thuốc cao vì còn có nhiều người cần đến. Mà chính tôi cũng đang hơi đau ở thận. À, nếu vậy chắc bác cũng bị ngã, không phải thế, số là vì thế ông chủ của tôi ngã, tôi giật thót người, Đâm ra cũng đau cảm mình bảy như thể bị đánh một nghìn gậy vậy. điều đó thì rất có thể xảy ra. con khái bà chủ quán nói, bản thân tôi cũng đã nhiều lần nằm mê thấy mình ngã từ trên một cái tháp xuống, mãi không rơi tới đất, và khi tỉnh dậy thấy mình mẩy đau ê ẩm như bị ngã thật. đúng thế đấy. Có điều là lúc đó tôi trắng bê mẩn gì hết mà còn tỉnh hơn cả bây giờ. Thế mà tôi cũng bị tím bầm khắp người trắng kém ông chủ Don Quixote của tôi mấy tí ạ. này, thế ông hiệp sĩ này tên gì? Cô hầu Maritonex hỏi. Đó là hiệp sĩ Giang Hồ Don Quixote xứ mancha, một trong hiệp sĩ tài giỏi và dũng cảm nhất đời tự cổ chí kim. Thế nào là hiệp sĩ Giang Hồ? Cô hầu lại hỏi. Ôi... Cô còn non yếu lắm sao mà không biết điều đó. Cô em à, hãy nghe đây. Nói vắn tắt nha. Hiệp sĩ Giang Hồ là một người lúc này bị đòn, lúc sau trở thành hoàng đế. Hôm nay chàng ta còn là một kẻ khổ sở thiếu thốn nhất đời. Nhưng mà ngày mai sẽ có trong tay hai ba vương quốc để ban cho giá mã của mình. bản chủ quán hỏi. Thế sao? Bác là giá mã của ngài đó mà xem ra cũng chẳng có đất đai gì cả. Còn sớm quá. sancho đáp. Chúng tôi mới đi phiêu lưu được một tháng và tới nay cũng chưa gặp một chuyện nào đáng gọi là phiêu lưu cả. Đã vậy, đi tìm cái nọ lại gặp cái kia. Chắc chắn một khi ngài Don Quixote lành các vết thương, hay nói đúng hơn, một khi ngài bình phục sau tai nạn ngã núi và tôi cũng trở lại bình thường. Tôi sẽ không đổi những hy vọng của tôi lấy chức tước cao nhất ở nước Tây Ban Nha này. Từ nãy đến giờ, Don Quixote vẫn nằm chăm chú nghe. Lúc này chàng mới ngựa ngồi dậy, nắm lấy tay bà chủ quán và nói Thưa phu nhân xinh đẹp, bà có thể tự coi là đã gặp may vì được tiếp đón một người như tôi trong quý lâu đài. Sở dĩ, tôi không muốn nói hay nói tốt về tôi vì người ta thường bảo rằng sự khoe khoang làm hạ phẩm giá. Nhưng giám mã của tôi sẽ giới thiệu với bà. Chỉ xin thưa rằng tôi ghi lòng tạc dạ công ơn này chừng nào tôi còn sống ở trên đời, lại chúa ví thử tình yêu không trói buộc tôi bằng những luật lệ của nó và con người đẹp phụ bạc kia không bắt tôi phải làm nô lệ thì đôi mắt của tiểu thư xinh đẹp đây sẽ chiếm lĩnh sự tự do của tôi. Bà chủ quán của con gái và cô hầu Maristonek ngơ ngác, chẳng hiểu hiệp sĩ giang hồ nói gì, như thể họ nghe chàng nói tiếng hy lạp vậy. Tuy nhiên họ cũng đồ chừng. đó là những lời cảm ơn khen ngợi song vì không quen dùng thứ ngôn ngữ này họ chỉ lặng yên đứng nhìn với một vẻ thán phục cảm thấy ông khách mới khác hẳn những khách trọ khác sau khi đáp lễ bằng những lời đôm đa bà chủ quán và cô con gái rút lui còn maritonex ở lại chữa chạy cho sancho vì bác cũng cần được chăm sóc không kém ông chủ của mình anh chàng lai Đã hẹn hò với cô hầu Maritonech là đêm hôm đó, hai người sẽ gặp nhau chuyện trò và cô ả cũng đã hứa đợi đến lúc khách trọ và ông bà chủ đi ngủ, cô ta sẽ đến và sẽ thỏa mãn yêu cầu của y. Người ta kể rằng cô hầu này khi đã hứa thì giữ đúng lời, dù cô hứa ở trên đỉnh núi không có ai làm chứng, vì cô tự cho mình thuộc dòng dõi quý tộc. Cô ta không hề xấu hổ vì phải làm nghề hầu hạ trong quán trọ và vẫn thường nói rằng, Những đội bất hạnh và những sự việc rủi ro Đã đưa cô đến cảnh ngộ này Kinh giường vừa cứng vừa hẹp Vừa nhỏ vừa cập kênh của Don Quixote Đặt ở ngay cửa ra vào Của cái buồng xét mái thủng lỗ chỗ Nòm thấy cả sao trên trời Bên cạnh là giường của Sancho Do chính tay bác tự thu xếp Gồm có một cái chiếu bồ hoàng Và một cái chăn không phải bằng len Mà bằng vải thô Tiếp đến giường của chàng lái La lót bằng in lừa và tất cả những đồ trang bị cho hai con lừa hay nhất của bác như đã tả ở trên. Theo lời tác giả chuyện này, đây là một trong lái lan sầu có của vùng Arevalo. Có tới 12 con lừa, con nào cũng béo mập. Tác giả đã kể tường tận về bác lái la này, vì biết bác ta rất rõ, thậm chí người ta còn bảo là đôi bên có họ hàng với nhau. Số là sử gia Amite Benethelli kể mọi sự việc rất tỉ mỉ chính xác và người ta nhận thấy rằng những chi tiết dù là lặt vặt dù là nhỏ bé tới đâu, ông cũng không bỏ qua. Các sử gia ít lời nên lấy đó làm gương. Họ kể lại những sự việc một cách quá ngắn ngủi vắn tắt chưa đọc đã hết và không biết vì cầu thả xấu chơi hay rốt nát, họ để lại trong lọ mực những nét tinh túy nhất của câu chuyện. đáng được ca ngợi một ngàn lần tác giả của cuốn taplante de Camonte* và tác giả cuốn sách kể về chiến công của ba tước tomilla họ đã tả một cách thật là chính xác lại kể về gã lái la sau khi đi thăm thú đàn xúc vật và cho chúng ăn lần thứ hai bèn quay về giường nằm dài chờ cô ả maritonex tới sancho cũng đã đi nằm sau khi được băng bó nhưng bác không sao ngủ được vì bộ xương sườn ê ẩm không cho phép. Don Quixote cũng đau nhức lắm, mắt cứ thao láo như là mắt thỏ. Trong quán im ắng như tờ, chỉ có một ngọn đèn sáng treo ở giữa cửa chính. Cảnh vật tĩnh mịch, những ý nghĩ mà chàng hiệp sĩ của chúng ta luôn luôn rút ra tính sự việc kể trong sách vở. Thủ phạm gây ra tai họa cho chàng, đã khiến chàng tưởng tượng ra một câu chuyện điên rồ, kỳ lạ. Chàng nghĩ... Bình đang ở trong một tòa lâu đài nguy nga. Như mọi người đã biết, tất cả các quán trọ chàng tới nghỉ đều là lâu đài đối với chàng. Còn cô gái con chủ quán là con bà chủ lâu đài. Trước cử chỉ lịch thiệp của chàng, cô này đã siêu lòng và hứa đêm nay sẽ giấu mẹ cha đến ân ái với chàng. Điều mơ tưởng hão huyền đó đã trở thành sự thật trong đầu óc Don Quixote. khiến chàng lo lắng suy nghĩ đến giai đoạn gay go sắp tới thử thách lòng trung thủy của chàng chàng quyết tâm sẽ không lừa dối nàng dulcinea làng toboso dù cho hoàng hậu ginebra và bà bảo mẫu Quintanona có hiện ra trước mắt don quixote còn đang nghĩ vơ vẩn thì đã tới giờ của hầu maritonex hẹn đến gặp gã lái la đối với chàng hiệp sĩ đó là giờ hung bình mặc áo lót chân đi đất tóc chụp trong một cái bao bằng vải thô Maritonex rón rén bước vào phòng bao khách trọ để tìm chàng lái la nhưng cô ả vừa bước tới cửa phòng thì đôn kêu nhìn thấy mặc dù khắp người băng bó và xương sườn vẫn còn đau chàng ngồi nhổm dậy giang hai tay ra đón tiểu thư xinh đẹp bình thu nhỏ miệng ngậm tăm cô hầu gái đang giơ tay sờ soạn tìm người yêu thì bỗng đầu chạm phải cánh tay của Don Quixote. Chàng hiệp sĩ của chúng ta vội túm chặt cổ tay cô ả, kéo về phía mình và đặt ngồi lên giường, trong khi cô ả vẫn không dám hé răng nói gì. Rồi chàng vuốt ve cái áo lót của cô, và tuy nó bằng vải bao tải, chàng cảm thấy đó là một loại tư mỏng rất mềm. Tay cô ả đeo một chuỗi hạt bằng thủy tinh, nhưng chàng thấy nó phát ra những tia sáng, của những viên ngọc quý phương đông bớ tóc cứng như rễ tre đối với nàng là những sợi vàng óng ánh nhất của xứ arabia có thể làm lu mờ cái ánh sáng mặt trời hơi thở của cô ả chắc chắn phải nặng mùi vì ăn toàn đồ nguội và thức đêm nhiều nhưng chàng cảm thấy miệng cô phả ra hương thơm ngào ngạt tóm lại chàng đã hình dung một công nương giống hệt như sách kể rằng Có một nàng công chúa, cảm kích tình yêu của một trang hiệp sĩ đã trang điểm lộng lẫy tới thăm chàng trong lúc chàng bị thương. Nhà quý tộc đáng buồn của chúng ta bùa quáng đến nỗi, mặc dù đã sờ, đã ngửi, đã thấy hết vật cụ thể trên người cô nàng hầu mà vẫn không tỉnh ngộ. Một người nào khác, trừ lái la, sẽ phát nôn mửa. trái lại, Don Quyote thấy mình đang ôm trong tay thần sắc đẹp. chẳng ôm chặt Maritonex và nói bằng một giọng nhỏ nhẹ tình tư Công nương xinh đẹp và cao quý tôi rất muốn được đền đáp công ơn nàng đã cho tôi gặp mặt Nhưng thần tư mệnh kia hay trêu ngươi những kẻ lương thiện bắt tôi phải nằm liệt vĩ trên chiếc giường này cho nên mặc dù lòng tôi muốn thỏa mãn nàng nhưng tôi không thể thực hiện được hơn thế nữa còn có một trở ngại lớn hơn Số là tôi đã thề giữ trọn tình với nàng Dulcinea có một không hai ở làng Toboso, người đẹp duy nhất trong ý nghĩ thầm kín nhất của tôi. Ví thử không có chuyện đó. Chẳng lẽ tôi quá ngu ngốc bỏ lỡ cơ hội mà nàng đã có lòng tốt mang tới cho sao? Thấy đồng kiều ôm chặt quá, Maritonech sợ toát cả mồ hôi. Cô ả không nghe thấy. và cũng chẳng buồn ngay những lời tán tỉnh của Don Quixote, chỉ cố tìm cách thoát khỏi tay chàng. gã Lai La từ lúc đi nằm vẫn tơ tưởng đến Maritonic đền tỉnh như sáo Khi cô à bước vào buồng y đã biết ngay và nghe được hết những lời của Don Quixote. Tưởng nhân tình của mình đã nuốt lời hứa đi với kẻ khác, máu ghen đổi lên, y đến sát bên giường Don Quixote để nghe xem chàng nói những gì. Thấy maritonic đang cố giằng tay ra, Don Quixote thì cứ hết sức giữ lại. Anh chàng Lai La đóng mắt, dơ thẳng cánh tay lên, dáng một thoi trí tử và quai hàm chàng hiệp sĩ si tình, làm cho chàng hộc cả bóng mồm. Chưa hả giận, y còn nhảy lên ngực chàng, rồi cứ lấy chân dậm lên khắp các xương sườn. Cánh giường của Don Quixote đã chẳng vững chãi gì, lại phải chịu đựng thêm chàng Lai La đổ dầm xuống, khiến chủ quán tỉnh dậy. Gọi mãi, Maritonex không thấy thưa. Bác đoán ngay rằng, à, cô à, lại có chuyện gì đây? Bác bèn dậy, thắp một cái đèn, rồi đi đến chỗ có tiếng đổ vỡ vừa phát ra. Thấy chủ đi tới, và đã biết tính chủ hung tợn Cô hầu sợ hãi cuống cuồng, vội trốn vào giường Sancho Panza nằm ép xuống cuộn tròn người lại. Lúc này, Sancho vẫn ngủ. Chủ quán bước vào và hỏi. Quần xanh kia ở đâu? Tao nói không sai mà. Đúng mày là thủ phạm này. sancho chợt tỉnh giấc thấy có một đống lù lù trên giường tưởng là bị bóng đè bèn thụi lung tung baritonex bị đòn túi bụi đau quá quên cả sợ lộ cũng đấm trả lại rất hăng khiến cho sancho tỉnh hẳn thấy mình bị đánh mà không biết là ai bác cố vùng dậy ôm lấy baritonex và thế là một cuộc ẩu đả đẹp nhất đời diễn ra dưới ánh sáng cây đèn chàng lái la nhìn thấy rõ tình cảnh của người đẹp bèn bỏ don quixote chạy lại cứu nguy Chủ quán cũng xô tới, nhưng với mục đích là chừng trị Maritonez, vì nghĩ rằng chỉ có Á mới tạo ra cuộc gặp mặt vui vẻ này. Thế là, như người ta thường nói, mèo đuổi chuột, chuột đuổi dây thừng, dây thừng đuổi cái gãy. Lại lại, chọn Sancho. Sancho chọn cô hầu. Cô hầu chọn lại. Chủ quán chọn cô hầu. Tất cả đều chọn nhau tới tấp không ngớt tay. Rồi sao? Cây đèn của chủ quán tắt phụt buồn tối om Thành thử... Họ đánh phòng trừng, đánh thục mạng, trúng đòn nào hiếm đòn đấy. Tối đó, trong quán còn có một người lính cảnh sát thuộc đội Santa Hermandad ngủ trọ. Thấy có tiếng sô sát, y bèn lấy phù hiệu và cái hộp sắt tây trong đựng giấy chứng minh, rồi mò mẫm đi tới chỗ xảy ra cuộc loạn đả, y thét to. Nhân danh luật pháp và đội Santa Hermandad, tất cả dừng tay lại. Người đầu tiên y túm được là Don Quixote. khắp mình đầy vết đòn chàng hiệp sĩ nằm thẳng cẳng chết ngất trên đống sợi gãy viên cảnh sát nắm chặt bộ râu của chàng buồm thét lớn hãy ủng hộ pháp luật thế đôn kia quioto không động đậy tưởng rằng chàng đã chết còn những kẻ trong buồng là lũ sát nhân y bèn hô to hãy đóng cửa nhà trọ lại không cho đứa nào chạy thoát chúng đã giết một người tại đây rồi tiếng kêu làm mọi người giật mình ngừng tay chủ quán trở về buồng riêng Chàng lái la về ngủ trên đống yên lửa. Cô hầu cũng quay về chỗ nghỉ của mình. Chỉ tội nghiệp cho Don quixote và Sancho không sao nhúc nhích được nằm bê tại chỗ. Viên cảnh sát buông bộ râu của Don quixote rồi đi ra ngoài tìm đèn để bắt những tên hung thủ. Nhưng chủ quán tinh ma đã tắt phụt ngọn đèn trong lúc trở về phòng. Viên cảnh sát đành phải đến lò sưởi tốn bao nhiêu thời gian công sức mới châm được một cây đèn khác. lúc này don quixote đã tỉnh bằng một giọng cũng sầu bi như ngày hôm trước lúc nằm liệt sau trận mưa đòn chàng lên tiếng gọi sancho bạn ta anh ngủ ư anh ngủ ư anh bạn sancho rõ khổ chưa sancho đáp bằng một giọng buồn bực uất hận làm sao mà tôi có thể ngủ được một khi bị tất cả loài quỷ quái đến quấy giày như là đêm nay ờ anh nói đúng đấy không sai nếu ta không nhầm lâu đài này có yêu quái anh phải biết rằng nhưng trước khi nghe ta nói điều này anh phải thề sẽ giữ bí mật cho tới sau khi ta qua đời tôi xin thề ta nói thế vì rằng ta không muốn làm cho người khác mất danh dự tôi đã nói là tôi xin thề sẽ giữ kín cho tới khi hành chết và mong sao tôi có thể nói được điều bí mật đó ngay ngày mai sancho ta làm phiền anh lắm sao khiến anh mong ta chết sớm như vậy không phải thế số là tôi rất ghét phải giữ lâu những điều bí mật và tôi không muốn nó sẽ thối rữa trong bụng tôi ờ thôi được dù sao ta cũng tin anh là người tốt và có lễ độ bây giờ hãy nghe ta kể vắn tắt đây đêm nay ta đã gặp một trong chuyện phiêu lưu kỳ lạ nhất không sao tả xiết được số là Cô con gái chủ lâu đài này, một tiểu thư óng ả xinh đẹp nhất trên một phần lớn trái đất này vừa đến với ta. Ta biết nói gì bây giờ về đồ trang sức của nàng, về sự thông minh sáng láng của nàng, và còn biết bao những vẻ đẹp thầm kín mà ta không dám đụng đến và kể lại vì không muốn phản bội nàng Dunsenia của ta. Nhưng... ôi con tạo kia thấy ta sung sướng thì ghen ghét, hay có lẽ đúng hơn lâu đài này có yêu quái như là ta đã nói... Giữa lúc ta cùng nàng rủ rỉ tự tình, bỗng từ đâu thì... Có một bàn tay, chắc phải là bàn tay một tên khổng lồ quái dị nào đó, giáng xuống quay hàm ta một quả mạnh đến nỗi ta hộc cả máu ra. Rồi cái bàn tay đó cứ nhè tam bà đánh, khiến ta còn đau đớn hơn cả hôm qua bị bọn Lai la vì tức giận con Rosinante đã xúc phạm tới thầy trò ta. Ôi bởi vậy ta đoán rằng có một pháp sư người Muro nào đó bảo vệ sắc đẹp của nàng... Không cho ta đụng chạm tới. Không cho cả tôi nữa chứ? Săn đáp. Bởi vì có tới trên 400 tên bô xông vào đánh tôi. Nếu đem so sánh thì trận đòn hôm qua chỉ như phủi bụi. Nhưng xin hỏi, làm sao ngài có thể coi đó là một chuyện phiêu lưu hay ho và kỳ lạ được một khi thầy trò ta lâm vào cảnh ngộ này? Dù sao, ngài cũng còn may vì đã được ôm ấp một người đẹp không ai bì nổi như ngài nói. Còn tôi, thử hỏi tôi được gì? Ngoài những biếng đòn có lẽ ác liệt nhất mà tôi phải chịu ở trong đời Ôi khổ thân cho tôi Bảo cho bà mẹ đã sinh ra tôi chưa Tôi không phải Và cũng sẽ không bao giờ là hiệp sĩ giang hồ Vậy mà hễ cứ xảy ra chuyện gì là y như rằng tôi phải chịu thiệt thòi nhất Sao Thế anh cũng bị đòn ư Trời chú đất diệt cả họ nhà tôi đi Tôi đã chẳng nói với ngài rồi sao Anh bạn Anh bạn chớ phiền muộn làm gì ta sẽ chế môn thuốc thần và chúng ta sẽ lành ngay tức khắc. Lúc này viên cảnh sát đã châm được ngọn đèn trở lại buồng khách trọ để xem xét người mà y tưởng rằng đã chết. Sancho thấy có người bước vào, bình mặc sơ mi, đầu quấn khăn tay cầm một cây đèn, mặt mũi non gớm chết, bèn hỏi chủ: "Thương ngài, có phải đây là lão pháp sư người Moro trở lại chừng trị chúng ta nữa chăng?" "Không, không phải." Vì những pháp sư không để cho ai nhìn thấy đâu. nhưng nếu như họ không để cho ai nhìn thấy thì họ cũng để cho người ta cảm thấy như hai vai tôi đây chứng minh. nhỉ? hai vai của ta cũng có thể chứng minh được nhưng điều đó cũng chưa đủ để tin rằng người đang đi tới là một pháp sư moro. viên cảnh sát tới nơi thấy có hai người chuyện trò vui vẻ lấy làm ngạc nhiên lắm. don quixote vẫn nằm thẳng cẳng không nhúc nhích mình đầy thương tích và băng bó. Viên cảnh sát kế lại gần hỏi Sao? Anh chàng này làm sao? Nếu ta là anh Ta sẽ nói lễ độ hơn Đổ ngu xuẩn Phải chăng ở cái tứ này người ta Thường nói năng như vậy với các hiệp sĩ giang hồ Bỗng sừng Bị một người bộ dạng khó coi mắng nhiếc Viên cảnh sát không nhịn được giơ ngay cái đèn cầy dầu Phang xuống đầu Don Quixote Tưởng chừng đến vỡ đầu Rồi bỏ đi gian phòng trở lại tối om. Sancho lên tiếng. Thôi đúng là tiên pháp sư người Boro rồi, thưa ngài. Hẳn là nó dành nhan sắc của người đẹp cho kẻ khác. Còn với thầy trò ta, nó chỉ dành cho những quả đấm và những cây đèn pha vào đầu thôi. Ờ, đúng thế. Don Quixote đáp. Bởi vậy, ta chớ nên quan tâm đến những yêu thuật đó mà bực tức làm gì. Đó là những vật kỳ quái vô hình không biết đâu mà trả thủ được. Thôi Sancho, Hãy gượng dậy đi tìm quan chấn thành và xin cho ta một ít dầu, sượu muối và lá mê điệt để chế môn thuốc thần đi. Quả thật, lúc này ta rất cần đến nó. Vì vết thương do yêu ma gây ra, làm cho ta. Chỉ rất nhiều máu quá. xương cốt đau như dần, San đứng dậy mò mẫm đi tìm chủ quán. Thì lại gặp viên cảnh sát đang đứng nghe trộm xem Don quixote nói gì. Bác bảo y. Thưa ngài, dù ngài là ai... Hãy làm ơn cho chúng tôi một ít lá mê điệt, dầu, muối và rượu. Đó là những thứ cần thiết để cứu chữa một trong hiệp sĩ giang hồ xuất chúng ở trên đời. Chàng đã bị một tên Moro ở trong quán trọ này dùng yêu thuật đánh trọng thương. Và chàng đang nằm trên giường kia. Thế Sancho nói năng như vậy. Viên cảnh sát cho bác là một kẻ mất trí. Trời bắt đầu sáng, bèn mở cửa gọi chủ quán tới và nói rõ yêu cầu của Sancho. Được chủ quán cung cấp đầy đủ, bác giám mã mang các thứ đó về cho chủ. Don Quixote đang hai tay ôm đầu, bồm không ngớt oán trách cây đèn đã làm cho chàng đau. Tuy nhiên, chàng chỉ bị sưng có hai cái bướu to trên đầu. Còn cái mà chàng tưởng là máu chỉ là mồ hôi toát ra trong lúc sợ hãi. Don Quixote trộn cả mấy thứ với nhau, đun một lúc, thấy được mới bắt ra. Chàng hỏi mượn một cái lọ để đựng thuốc. nhưng trong quán không có đành phải đổ vào một cái bình đựng sầu bằng sắt tây do chủ quán tặng cho chàng đặt bình thuốc trước mặt rồi đọc các bài kinh lạy cha kính bừng gọi khen tin kính mỗi bài tới hơn tám chục lần đọc xong mỗi câu lại làm xấu ban phúc sancho chủ quán và viên cảnh sát đứng xem từ đầu chí cuối còn anh chàng lai la đã đi thăm đàn súc vật của mình rồi công việc xong xuôi Đôn kiêu Tê muốn tự mình thí nghiệm sự thần hiệu của môn thuốc mà chàng cho là rất quý. Chàng bèn uống chỗ thuốc thừa trong nồi, đổ lưng một hồ, vì bình đã đầy. Vừa uống khỏi mồm, đã nôn thốc đồn tháo đến nỗi không còn gì trong dạ dày nữa. Bị nôn mửa, mồ hôi trong người toát ra như tắm. Đôn kiêu Tê phải nhờ đắp chăn hộ và để cho nằm yên một mình. Sau khi đắp chăn cho chàng, mọi người rút lui. hơn ba tiếng đồng hồ sau don quixote tỉnh dậy thấy trong người nhẹ nhõm khỏi hết cả đau đớn tưởng chừng như vô bệnh tật chàng tin tưởng là đã luyện thành công môn thuốc thần và từ nay về sau nhờ có môn thuốc đó chàng có thể xông pha nơi chiến trận dù có nguy hiểm bao nhiêu thì cũng chẳng ngại ngần thấy chủ bình phục một cách kỳ lạ sancho panza bèn xin uống nốt thuốc trong nồi còn lại cũng kha khá được don quixote cho phép Bác hai tay ôm nồi, lòng đầy tin tưởng uống một hơi cũng nhiều gần bằng của chủ. Vì dạ dày của bác có nhiều sức chống đỡ hơn, nên bác còn bị vật vã lợm giọng toát mồ hôi quằn quại chán mà chưa đôn ra được. Tưởng đầu như giờ tận số đã điểm. Trong cơn đau, bác không ngớt lời nguyên rùa môn thuốc thần và kẻ khốn kiếp đã cho bác uống. thấy vậy thì đôn kiều tên nói. Anh Sancho ta nghĩ rằng xảy ra cơ sự này là do anh chưa được phong tước hiệp sĩ đó thôi. Rõ ràng thuốc này không hiệu nghiệm đối với những ai không phải là hiệp sĩ. Ôi, rõ thật là vô phúc cho tôi và cả nhà tôi nữa. Đã vậy, ngài lại còn cho tôi uống mà làm gì? Lúc này, thuốc đã ngấm và bắt đầu hành bác giám mã đáng thương, khiến cho bác miệng nôn chôn tháo ngay trên giường, bẩn hết cả chăn chiếu. không còn dùng vào việc gì được nữa, mồ hôi toát ra như tắm. Sancho tưởng mình chết đến nơi và mọi người có mặt cũng đều nghĩ như vậy. Sau gần hai tiếng đồng hồ đầy khủng khiếp, bác cảm thấy không đỡ như chủ mà trái lại thân thể đau đớn dã rời, đứng không vững. Nhưng Don Quixote sau khi trở lại nhẹ nhõm lành lặn như trên đã kể, muốn ra đi ngay để tìm kiếm những chuyện phiêu lưu vì chàng nghĩ rằng trong suốt thời gian ở lại đây chàng đã xa lánh cuộc đời và những người đang cần tới sự giúp đỡ che chở của chàng và chăng chàng rất tin tưởng vào môn thuốc thần vì nóng lòng muốn đi don Quixote tự mình thắng yên cương cho con rocinante đóng cả yên cho con lừa của giám mã rồi lại giúp sancho mặc quần áo và đỡ lên lưng lừa xong đâu đấy chàng nhảy lên ngựa Đến góc sân nhà trọ, một ngọn thương dựng tại đấy để tùng làm vũ khí.